Nàng không biết chuyện lúc trước của tả thủ Tà Kiếm. Nhưng nghe lời của ca ca, nhìn lại tình huống của Tà Kiếm, căn bản không có đạt tới thần thông cảnh. Tại sao có thể là đối thủ của ca ca? Nàng gấp rút nháy mắt ra hiệu cho Nhậm Kiệt. Ca ca là thần thông cảnh tầm thứ 3, hơn nửa lực chiến đấu mạnh hơn so với thần thông cảnh tầm thứ 4 bình thường.